Mà chúng tôi thầm tiếc Đáng ra giờ này đã trở thành kho vũ khí của ta Thành trung tâm hậu cần cung cấp đạn dược cho những cánh quân Chẳng còn tìm đâu ra một chút hy vọng Chúng tôi tiêu ngủ trở về vị trí đóng quân Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối Nhưng nhờ có các đồng chí trinh sát và vệ binh Đi hộ tống dẫn đường Nên chỉ một thời gian rất ngắn Chúng tôi lại có mặt tại sở chỉ huy trung đoàn Anh tám tính, báo cáo tóm tắt, chuyến thị sát cho ban chỉ huy, rồi cùng đồng chí trung đoàn trưởng, chính ủy, chăm chú vào tấm bản đồ quân sự. Chỉ ít phút sau, tôi đã có mặt tại ban chính trị, nơi dừng chân tạm thời, cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng trên 100 mét. Có nhà dân nằm cập bên đường đất, thấy anh em trong ban đang túm tụm lại trước sân một nhà dân, được đồng chí Cúc, trợ lý địch vận, báo lại. Vệ binh trung đoàn mới giao 3 tên tù binh cho bộ phận địch vận, quản lý và khai thác. Đây là ba tên tù binh bắt được đầu tiên kể từ khi mở đợt tổng phản công qua chiến trường Campuchia. Do đơn vị trinh sát tóm được khi bọn này đang tìm cách tháo chạy khỏi thị xã Công Công Sư Pư hồi chiều. Chấp hành tốt chính sách tù hàng binh, bộ phận trinh sát đã dẫn ngay về giao nộp cho ban tham mưu. Sau đó chúng được chuyển sang cơ quan địch vận Có mỗi việc khai thác tù binh người Campuchia Mà từ chiều đến giờ Từ trinh sát vệ binh tham mưu địch vận Vẫn chưa thể thực hiện được Vì lính ta thì hỏi bằng tiếng Việt Mấy tên tù binh trả lời bằng tiếng miên Nên mạnh ai nấy nói Mạnh ai nấy nghe Ta cứ như vịt nghe sấm chẳng hiểu gì Cũng bởi thời kỳ này chưa có phiên dịch Vậy là có dịp cho tôi được trổ tài do tôi có được ít kiến thức nghe nói tiếng Campuchia từ thời kỳ đánh Lon Non 1970-1971, nên lập tức được giao nhiệm vụ đặc biệt. Cán bộ hỏi cung, hình như cả trung đoàn tôi là người duy nhất, lần này là lần thứ hai thành quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia. Sau gần 30 phút hỏi đáp, tôi đã giúp bộ phận địch vận, biết được một số chi tiết về tình hình ở đây, hỏi theo kiểu do mình chủ động, câu nào nhớ thì nói, không biết thì thôi. cụ thể chúng tôi biết được tên tuổi quê quán đơn vị hướng bọn địch rút chạy. cách chiêu cuối cùng của tôi là bọn mày đã ăn uống gì chưa? đây là những câu từ tiếng campuchia mà sau gần chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm bảy chín và cho đến tận bây giờ Tôi vẫn không quên Thời gian làm việc kết thúc Anh nuôi cho ba tên tù binh ăn cơm Rồi chúng tôi quyết định phóng thích ngay Hướng dẫn cho chúng tự tìm về quê cũ Làm ăn sinh sống Ba tên tù binh mừng dơn Hai tay chắp lại xá xá Rồi từ biệt bọn tôi Tất cả chúng tôi đều chung quan điểm Giữ chúng mày lại Chỉ tổ thêm vướng bận Tại sở chỉ huy trung đoàn Đêm nay mùng 6 tháng 1 Vẫn không ai có thể chợp mắt bởi những tin tức chiến thắng của các đơn vị bản, của các cánh quân Thông qua mạng lưới vô tuyến điện, từ sư đoàn và quân khu rồn dập chuyển xuống Các cụm máy 2W, 15W vẫn thực hiện hết công suất để nhận mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Ba tiểu đoàn bộ binh được lệnh giãn đội hình quanh thị xã Công Pông Sư Pư Lập tuyến phòng thủ đề phòng quân địch quay lại phản kích trận địa pháo và đơn vị thiết giáp cũng được các đơn vị trực thuộc đóng quân xung quanh bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khoảng 2 giờ ngày mùng 7 tháng 1, tôi và anh Nguyễn Lộc Nhu được đồng chí liên lạc mời ăn cháo gà trong chiếc thao nhôm, đựng khoảng 4 năm bát cháo mà các đồng chí phục vụ đã dày công chuẩn bị. Anh em trong ban đã ăn trước, số còn lại là để phần cho hai thằng tôi, bởi chúng tôi Lúc thì náo nức, lúc thì căng thẳng, đi đi lại lại tại sở chỉ huy trung đoàn, chưa ăn uống gì. Đang đói bụng, gặp được cháu tôi mừng hốm, tính mốc ra bát khẩp ngay. Ai ngờ bị anh Nguyễn Lộc Nhu ngăn lại. Anh bảo đồng chí liên lạc đến mời đồng chí anh nuôi. Ngồi cạnh thau cháo gà, đồng chí anh nuôi và đồng chí liên lạc bị anh Nhu chất vấn. Gà ở đâu ra? Đồng chí nào bắt? Ai chủ trương cho làm thịt? Đồng chí Anh nuôi ú ớ trả lời Em không biết nguồn gốc con gà Chính đồng chí Quy tê Tên viết tắt Liên lạc Giao cho em con gà trống Nặng độ 3kg Bảo em làm thịt nấu cháo Em tưởng đây là lệnh của các anh Nên em phải chấp hành Tới phiên đồng chí liên lạc Cậu ta khai thật Gà này do bộ phận trinh sát bắt được cùng lúc Với mấy tên tù binh Đem biếu bàn ta em chắc chắn là của lính pol pot nên em đã thay mặt các anh bảo anh nuôi làm thịt nấu cháo anh nguyễn lộc nhu tỏ vẻ không hài lòng mặt vẫn thừ ra đăm chiêu suy nghĩ tôi thì đã rõ nguồn gốc ngọn ngành nên chẳng còn ngại gì nữa nhanh tay múc cháo từ trong thau ra bát mới làm cái xoạt hai ba phát đã hết gần nửa bát cháo cũng may là cháo đã nguội chứ không thì bỏng miệng bỏng lưỡi là cái chắc Thấy kiểu ăn uống như chết đói của tôi Anh Nhu cũng như tỉnh ngộ Vội vàng múc bát cháo ăn Đồng chí liên lạc và đồng chí anh nuôi Nhìn thấy cái cảnh hai thằng tôi húp cháo ngon lành Vui quá, tít mắt cười Thấy những nụ cười thoải mái trên gương mặt của các đồng chí phục vụ Tôi chợt thấy sao mà đáng yêu, đáng quý đến thế Tôi thầm cảm ơn tất cả mọi người Ăn cháo xong Tôi và anh ba Nhu Lại vội vã đến sở chỉ huy trung đoàn Để nắm bắt tình hình Anh út đậu cung cấp cho chúng tôi Một số thông tin Rồi bảo chúng tôi cứ về nghỉ Khi cần anh cho người gọi Lúc này là 3 giờ sáng Tôi và anh Nhu trở về ban chính trị Đoạn đường không xa Đi bộ chỉ mất vài phút Hai chúng tôi đến chỗ để ba lô Tính lấy võng ra răng Ba lô của tôi và anh Nhu Để sát ngay gốc me chua Cách khoảng 7 mét là đống ba lô của các đồng chí phục vụ quản lý y tá anh nuôi liên lạc vừa chạm vào chiếc ba lô thì nghe tiếng sột soạt bên dưới linh tính làm tôi nổi da gà tôi lùi ra xa khoảng hai mét anh nhu chẳng hiểu gì định nhào vào chỗ đặt ba lô tôi ngăn anh lại trời tối mờ nên chúng tôi không thể đoán được gì gỡ vội chiếc đèn pin luôn đeo bên mình thời gian trước ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi Tôi có chiếc đèn ngoéo do Mỹ sản xuất, tôi đã tặng lại cho một người bạn ở quê nhà. Bật công tác lên, ánh sáng dọi thẳng vào hai chiếc ba lô, chúng tôi nhìn rất rõ đuôi con rắn cạp nong ló ra bên ngoài. Tôi hết hồn, hồi nãy mình không nhanh trí thì bị nó cắn rồi chứ chẳng chơi. Trong lúc đang viết bài này, tôi chợt nhớ cách đây vài tháng, đọc trên báo có một đồng chí phó công an xã bị con rắn này cắn. Con rắn này có khúc đen khúc vàng còn gọi là rắn mai gầm hay rắn cạp nong. Nọc của nó rất độc, đã giết chết đồng chí phó công an xã trong vòng một tiếng đồng hồ. Giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run. Khi phát hiện ra con rắn, anh Nhu tiến tới bình tĩnh nắm đuôi nó lôi ra. Con rắn chưa kịp cong người đã bị anh quay mấy vòng đập đầu vào gốc cây me, ném con rắn xuống đất. Nó đã nằm im không còn động đậy. Tôi thật phục cách đập chết rắn của anh. Phải thật mạo hiểm và can đảm mới dám làm kiểu này. Nếu không có anh, chắc chắn tôi đã la toáng lên để nhờ anh em đồng đội tiếp sức. Và điều đầu tiên là đi tìm khúc cây dài, ít nhất là 2 mét để làm vũ khí, để chiến đấu với con rắn. Nhưng trong lúc này thì kiếm khúc cây ở đâu ra? tám giờ sáng ngày mùng bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chúng tôi được lệnh lên xe tiến về thủ đô Phnom Penh để lại một bộ phận chốt chặn thị xã công công sư pư chờ cho trung đoàn 10 vào tiếp quản đoàn xe lại đủ các thành phần thiết giáp vận tải chở quân xe kéo pháo ầm ầm di chuyển sáng hôm nay trời xe lạnh trong veo không một gợn mây trên thông báo các mũi tiến quân của ta Giờ này cũng đang tiến vào hợp điểm nơi cơ quan đầu não trung ương của bọn diệt chủng, nơi trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, bao đời nay của đất nước ăn co chùa tháp mà bọn lãnh đạo cầm quyền tàn ác và man rợ nhất trong lịch sử loài người đang chiếm ngự. Trên nóc mỗi chiếc xe lúc này đã được cắm cờ đỏ sao vàng đại diện cho quân tình nguyện Việt Nam và cờ đỏ năm tháp đại diện cho quân đội mặt trận cứu nước Campuchia tung bay phần phật quốc lộ 4 từ thị xã Công Bông Sư Pư đến thủ đô nông quanh khoảng 50km mặt đường trải nhựa tương đối bằng phẳng hai bên là những cánh đồng bạt ngàn sen lẫn phun sóc và cây thốt nốt xe vẫn hành tiến với tốc độ trung bình ruộng đồng phun sóc cứ lùi lại sau lưng khoảng 10 giờ sáng thì trước mặt chúng tôi Đã hiện ra những khu nhà cao tầng, báo hiệu đoàn xe của chúng tôi bắt đầu chạm vào thủ đô Phnom Penh. Trên trời, nhiều tốp máy bay của không quân ta cứ bay qua bay lại để sẵn sàng chi viện hỏa lực cho các mũi tiến quân khi gặp địch kháng cự và khống chế sân bay của bọn Pol Pot đã được Trung Quốc đầu tư trang bị để chống lại nhân dân Campuchia và gây tội ác với nhân dân Việt Nam. 10 giờ, xe của chúng tôi đã chính thức vào thành phố. Bên trái đường là những ngôi nhà cao tầng, bên phải cách độ vài km là sân bay Pochentong. Lúc này đã được các đơn vị bạn của ta vào chiếm giữ. 12 giờ, chúng tôi tiếp quản khu cố vấn Trung Quốc nằm cạnh sân bay. Tôi leo lên một dãy nhà sàn bằng gỗ được xây dựng rất hiện đại, có từng căn phòng riêng biệt đầy đủ các tiện nghi. Dưới sàn nhà được trải thảm, có cả những bình nấu nước bằng điện, nhiều chiếc bình nước vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ bọn cố vấn mới bỏ chạy cách đây không lâu. 14 giờ, xe của chúng tôi tiếp tục diễu hành trên hầu hết các đường chính trong nội ô thành phố. Thủ đô Phnom Penh được kiến thiết vào thời kỳ Sihanouk, còn trị vì nên rất đẹp và trang nhã. Nhà cửa không cao lắm, không có những ngôi nhà chọc trời như ở Sài Gòn và cũng không có những khu ổ chuột như ở một số thành phố khác. Kiến trúc ở đây hầu hết theo kiểu người Pháp. Nhà cao cửa rộng, hai bên vỉa hè rộng nên rất thuận tiện cho người đi bộ. Chúng tôi long nhong trong thành phố gần 3 tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ mới gặp được hai người dân. Thành phố vắng vẻ sơ sát hình như những người dân gốc ở đây đã bị di rời từ năm 1975 số khác bị sát hại do Pol Pot cho là phần tử trí thức sau này chính quyền bạn đã tổng kết hơn 90 đội ngũ trí thức gồm văn nghệ sĩ bác sĩ kỹ sư giáo sư giáo viên đã bị bọn Pol Pot hành quyết số sống sót rất ít nhờ chạy vào rừng hoặc chạy sang Việt Nam 17 giờ Chúng tôi dừng chân tại một khu phố gần khu chợ mới. Ở đây, đa số nhà chỉ cao 2-3 tầng, có cả một khu nhà cấp 4 giống như nhà kho Đan Sen. 19 giờ, lính trinh sát báo về phát hiện một kho thuốc của địch nằm cách vị trí đóng quân khoảng 300 mét. Ban chỉ huy trung đoàn liền điều động bộ phận quân y đến thu chiến lợi phẩm để bổ sung cho cơ số thuốc khi cần dùng đến. Một số chiến sĩ thuộc ba cơ quan, tham mưu, chính trị, hậu cần cũng mò đến tham quan. Sau đó tôi được các đồng chí cho biết, phát hiện ra kho thuốc chắc chắn đã có đơn vị nào đó đến trước. Nên cả một nhà kho, rộng tới hàng ngàn mét vuông, chất đầy những thùng thuốc tây, thuốc tàu, dụng cụ y tế bị khui nằm la liệt ngổn ngang. Các đồng chí quân y có kiến thức nên biết thuốc nào là thuốc tốt dùng để chữa trị bệnh hoặc cấp cứu cho thương binh họ chỉ thu lượm các loại kháng sinh như nicosin penicillin những loại thuốc này rất đắt tiền và vào thời kỳ đó quân đội ta vẫn còn thiếu thốn một đồng chí chiến sĩ trong ban đã tặng tôi hai hộp thuốc bổ sâm và kể lại bọn em vào lục chủ yếu để tìm thuốc bổ đặc biệt là các loại thuốc bổ sâm loại hộp bằng sắt hình chữ nhật trong đó có gần chục củ sâm to bằng ngón tay tôi dạm hỏi hộp thuốc này trên in toàn chữ trung quốc bộ cậu đọc được chữ trung quốc hay sao dạ hồi đi học em chỉ học tiếng nga vậy sao cậu biết nó là thuốc bổ dạ báo cáo thủ trưởng em cứ nhìn thấy cái hộp nào có in hình củ sâm giống như hình người có bộ dễ lòng thòng thì em biết ngay nó là thuốc bổ sâm tôi thẩm phục trí thông minh của cậu ta Và yên tâm cất hai hộp vào đáy ba lô, phòng khi sức khỏe có vấn đề sẽ đem ra làm bùa hộ mệnh. Viết đến đây, tôi lại nhớ thời kỳ cuối năm 1969-1970, khi còn hành quân trên rừng Trường Sơn, loại sĩ quan cấp úy một gạch không sao, chuẩn úy, như tôi, được phát một củ sâm khô to bằng ngón tay út, một gạch ba sao, cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên, thì được hai củ. Lúc đó tụi tôi quý nó hơn vàng, khi nào quá mệt mới cắt một lát thật mỏng như tờ giấy bỏ vào miệng. Vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, thành phố Phnom Penh đã hoàn toàn được quân tình nguyện Việt Nam giải phóng, gồm cánh quân số 3, quân khu 9 và cánh quân số 6, quân đoàn 4, trong đó có trung đoàn 156, sư đoàn 339. Cơ quan đầu não của bọn Pol Pot và bọn cố vấn Trung Quốc đã kịp tẩu thoát vào rừng. Một số chạy theo đường số 5 sang biên giới Thái Lan. Cũng vì lẽ đó mà cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Đồng đội của chúng tôi vẫn tiếp tục đổ máu hy sinh sau này khi thủ đô Phnom Penh đã sạch bóng quân thủ. Chiến dịch phản công trên chiến trường Campuchia đến ngày 7 tháng 1 đã cơ bản hoàn thành. Nó gần giống như ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Chỉ có điều là cơ quan đầu não của bọn diệt chủng Pol Pot ở đây rất ngoan cố và xảo quyệt. Cộng với lực lượng chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt nên chúng vẫn còn rất mạnh. Chúng thực hiện chiến thuật bèo dạt bước đầu rút ra khỏi thủ đô Phnom Penh và một số thành phố khác, chuyển quân về vùng nông thôn và rừng núi. Tạo thời cơ quay lại phản công Sáng ngày mùng 8 tháng 1 năm 1979 Ban chính trị chúng tôi rất vui mừng khi quân khu và sư đoàn Cùng một lúc bổ sung tăng cường thêm hai sĩ quan Đó là anh Thiệp, đồng chí Thơ Anh Nguyễn Ngọc Thiệp, quê Hà Bắc Được chính thức điều về, giữ chức chủ nhiệm chính trị Lúc này anh Ba Nhu vẫn còn tạm quyền Anh Thiệp có nước ra sạm, rắn chắc, người cao quân mặt hiền hậu, khi nói chuyện hay bị cả lâm, tính tình vui vẻ, hòa nhã, rất thương cán bộ cấp dưới và đồng đội. Đồng chí Thơ được bổ sung cho bộ phận dân vận, hiện nay là nhà doanh nghiệp đang sinh sống tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thời gian này, Ban Chỉ huy Trung đoàn quyết định điều động đồng chí Hiệp từ cơ quan tài vụ sang tăng cường cho Ban Chính trị và được bổ sung cho cơ quan tuyên huấn. Đồng chí Hiệp quê Vĩnh Phú, về xây dựng trung đoàn ngay từ khi thành lập, đã từng tham gia chiến đấu ở biên giới Đồng Tháp, An Giang. Sau này, chuyển về công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội. 16 giờ ngày 8 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh hành quân. Đội hình hành quân gồm đủ các loại xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp, Xe kéo pháo, xe tải quân sự Lại ầm ầm dũng mãnh Lăn bánh trên đường số 5 Đường số 5 Bắt nguồn từ Phnom Penh Qua U Đông đi công vong chuyên năng, Đi Pô Sát Đi Bát Tâm Bang Rồi qua Thái Lan Đoạn đường này mặt rộng Cũng giống như đường số 4 Có điều không được bằng phẳng Rất nhiều ổ gà ổ voi Nhiều chỗ bề mặt lớp nhựa Đã bị bóc hết Lòi lên cả một lớp đá xô bồn Khi xe chạy qua Là cả một lớp bụi cuốn lên Lan tỏa mù mịt Rất tội nghiệp cho những chiếc xe chạy sau Có lẽ con đường này Từ thời chế độ lon non 1970 1975 Cho đến thời Pol Pot 1975 1979 Không được tu sửa Nên nó mới xuống cấp Một cách tồi tệ như vậy Đoàn xe dài hút tầm mắt, mỗi xe cách nhau độ 30 mét. Chiếc xe GMC chở ban chính trị, cứ lắc lư dữ dội lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia. Lính ta ngồi hai bên phải bám vào thành xe cho thật chắc, cố để không bị văng xuống đất. Khoảng 20 giờ, đoàn xe dừng lại. Các đơn vị trinh sát và bộ binh được lệnh lùng sục. Xa xa, vẫn có những tiếng súng nổ đi đẹp. Khả năng bộ phận đi đầu đã chạm chán với địch. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe tản ra hai bên đường. Các đơn vị phục vụ được trang bị AK đã lên đạn sẵn sàng chiến đấu. Gần 20 sĩ quan của ban chính trị mang toàn súng ngắn đã rút súng ra khỏi vỏ. Tôi kiểm tra lại vũ khí mang theo bên mình. Một khẩu K54 với ba băng đạn, mỗi băng 8 viên. Trong đó một băng đã nạp vào súng. Rời ơi là rời, tôi thầm nghĩ. Nếu lính Pol Pot mở ập đến thì không biết phải chiến đấu bằng cách nào. Sờ vội lại các túi cóc ở ba lô thấy còn một bọc đạn gói trong chiếc bít tất. Có lẽ cũng phải hơn trăm viên. Do vậy tôi cũng tạm yên lòng. Nhưng có một điều làm tôi thực sự tin tưởng là ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đều có những chiếc xe tăng, thiết giáp, bộ binh, án ngữ.